Mặt báo mũi sư tử Trông như một hung thần Sau lưng lão nhân là một trung niên hán tử Ngoài 30 tuổi Vóc người trung đằng Nhưng đi bên cạnh lão nhân vĩ đại kia Trông bé hẳn đi Hán tử tướng màu rất khó nhìn Mày thưa mắt bé Cập môi mỏng dính Tai mỏng và vảnh lên như tai chuột Át là kẻ rất thích nghe trộm và mách lèo Cả hai đều vận hắc y Mắt sáng như đuốc đầy hùng quang dáng vẻo hùng hổ và ngạo mạn Lão nhân cao lớn đưa mắt quan sát Bọc Dương Duy một lúc, sau đó dừng lại trên người của Phương uyển cười khùng khục nói. Điện tì! Lão Phùa tưởng người to gàn lớn mật đi những đầu mà không chịu trở về. <cười> Hóa ra là tàng tịu với một tên lộn giống kia, đến nỗi quên hết cả trời đất như vậy. Phương uyển vừa được Bọc Dương Duy cứu thoát khỏi mối nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc, còn chưa hết bàng hoàng. Nay nghe lão nhân buông lời xúc phạm tới mình, thì nổi giận gào lên. Thiên lôi Tẩu, cô nương tưởng rằng cắt một ngón tay sư điệt người, để cả bọn lục lâm các người biết tội mà hiểu ra đạo nghĩa, không làm trò thương thiền bại lý nữa. Không ngờ đến cả tên gần đất xa trở như người, mà cũng nói ra những lời bẩn thỉu như vậy. Thiên lôi Tẩu bị nhục mạ, tức sôi lên, mặt đỏ bầm lên quát. Cấm miệng! Phương Nguyễn chưa chịu ngừng, nói tiếp. Loại hộ quần cầu đảng các người cùng một ruột cả. Chưa xuất thủ đã dùng ám khí Bất chấp quy củ giang hồ Già mà không biết nhục Hôm nay cô nương sẽ quyết một trận sinh tử với các người Xưa nay cao thủ trong giang hồ gặp thiên lôi tàu Hoặc cúi đầu bái phục Hoặc vội vã tránh xà Đã có ai dám hạ nhục lão như thế Lão giận phát rùn Nhưng giận quá lại hóa chấn tính Cười hắc hắc nói <cười> Điện tỷ Lão phùa năm nay đã 70 tuổi nhưng chưa bao giờ có kẻ nào dám hỗn xược với tài như vậy lão Phu vốn nghĩ rằng chỉ bắt người về giao cho thuộc hạ trưởng trị nhưng mà xem ra người đã chán sống rồi bây giờ cho phép người xuất minh khí tự vệ nếu đấu được 5 chiều lão phu sẽ mai rành ẩn tích vĩnh viễn thoát xuất giàng hồ ngược lại người sẽ có một kết cục vô cùng bị thảm lão không nói đó là kết cục gì Nhưng thấy sát cơ hiện lên đầy mặt Cũng như là ánh mắt tham lam thèm muốn Của tên hán tử Nhìn Phương uyển như con sói đói thấy mồi Cũng có thể đoán ra kết cục thế nào Thấy Phương uyển định nhảy ra Bộc Dương Duy kéo áo nàng Cất giọng thảm nhiên nói Cô nương ờ, Bây giờ không còn sớm nữa Đêm khuya sương nặng Chúng ta trở về khách điếm đi Chàng nói giống như đôi tình nhân Làm Phương uyển cảm thấy ngọt ngào Nhưng đối với thiên lôi tẩu và tên tiểu hán tử thì chẳng khác nào bị một gáo nước tạt vào mặt. Đó không phải là thái độ khinh thị, coi đại nhân vật thiên lôi tẩu như dơm rác thì còn gì nữa. Lão phát ra một chàng câu rủa. Cậu tặc, tiểu xuất sinh, tên lộn giống. mau báo tính dành để lão phù đưa người về tây thiền. Tên hán tử mặt chuột là Hoa Nhị Phong Ngô Giang. Thấy thiếu niên kia ngạ mạng như thế. Hắn liền rút ngay thành tang môn kiếm ra trồm tới quát. Hôm nay đôi cầu nam nữ các người đừng tưởng sống mà thoát khỏi nơi đây. <cười> Về khách kiếm ử, đừng có mà nằm mộng. Chỗ này sẽ là nơi các người sẽ trở thành một đôi uyên ương đồng mệnh Bộc Dương Duy không tỏ ra giận dữ, cười bình thản đáp. Uyên ương đồng mệnh thì tệ hạ không xứng với cô nương này. Trái lại ta thấy người và lão đầu hung hằng kia, rất xứng đôi thành quỷ không đầu. Hoa nhị phong ngô giang gầm lên. Người dám! Hắn vùng kiếm nhưng chưa kịp đâm ra thì bộc Dương Duy chờ xuất một trường đánh tới thiên lôi Tẩu. đồng thời tung cước đá vào yếu huyệt kim mạch tam tiêu trước ngực của lão. Thiên lôi Tẩu không ngờ bộc Dương Duy đang đối đáp với sư điệt chờ xuất thủ với mình định xuất thủ đối phó nhưng không kịp vội nhảy lùi ba bước mới tránh được. Hoa nhị phòng ngô giang thấy cơ hội tốt Liên vung tăng môn kiếm đâm tới sau lưng bọc dương duy. Phương Nguyễn thấy vậy vội kêu lên. Công tử hãy cẩn thận phía sau. Đồng thời bổ tới tên hán tử. Nói ra thì chậm, nhưng diễn biến thì lúc ấy rất là nhanh. Hoàng Nguyễn Phong Ngô Giang đang đâm kiếm tới lưng bọc dương duy. Nhưng cách một thước thì không sao đâm tới được nữa. Giống như bị chặn bởi một bức tường đá vô hình làm cho mũi kiếm bật trở lại. Chính lúc ấy thì Bộc Dương Duy quay lại đánh ra một trường. Hoa Nhị Phong Ngô Giang đâm kiếm vào bị bật ngược lại còn đang ngơ ngác không hiểu nguyên nhân vì sao, thì trường lực bài sơn hải đảo đã đánh tới trước ngực. Tên hán tử hồn siêu phách lạc, định tránh ra, nhưng tiếc rằng đã chậm một bước. Bình một tiếng, chỉ nghe một tiếng khô khàn, thân thể Hoa Nhị Phong Ngô Giang giật một cái, rồi bay bổng lên không, cao tới năm trượng. Vạch lên trời một vòi huyết tiễn. Phương huyền đang lao tới định giải cứu cho người tình trong mộng của mình. Song trường đã vận nhưng chưa kịp đánh giả. Thì hoa nhị phòng ngô giang đã bị đánh bay lên không. Liền dừng lại vỗ tay reo lên như đứa trẻ. Hay, đánh hay lắm, rất là thích. thuyền lôi tàu chưa xuất thủ đã bị tiểu tạ kia đánh lùi giả, nộ khí sung thiền. Nay thấy sư điệt yêu quý của mình trúng trường cửu nhân bay lên cao, khó hy vọng toàn mạng. Giống như lửa đổ thêm dầu, gầm lên một tiếng, trồm tới nhằm hậu tâm của Bộc Dương Duy đánh một trường, đồng thời vùng cước đá liền ba cái. Bộc Dương Duy cảm thấy trường lực ập tới sau lưng, vội quay lại thu người thấp xuống nửa thước, vùng hiếu trường đánh ra ngành tiếp. Một tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa, thiên lôi tàu cảm thấy trường tâm nóng gian, cước vừa pháp, vội vàng thu lại, đáp xuống đất nhảy lùi lại. Sau cú tiếp chiều, Bộc Dương Duy cũng bị chấn lùi hai bước. Lần đầu chưa tin, nhưng bây giờ đối trưởng thì đã biết rõ thực lực của đối phương. Thiên lôi tẩu kinh dị nghĩ thầm. Võ công của mình trong giang hồ có thể coi là nhất tuyệt. Hiếm có kẻ nào chịu nổi một trường của mình xuất toàn lực. Những kẻ đủ khả năng như thế, mình biết rõ như lòng bàn tay. Tên thư sinh mặt búng ra sữa này là ai mà công lực lại cao như thế? Nên biết thiên lôi tàu thực danh mã lượng, phó thông lĩnh toàn thể lục lâm suốt vùng Giang Bắc. Võ công của thiên lôi tẩu chỉ kém thống lĩnh, cửu chỉ ma công tôn vô kỵ, một người một chín mà thôi. Trong võ lâm, ít người không biết thiên lôi tàu. Với công phu thiên lôi hành công và thanh mộc trưởng Pháp, đủ lương danh thiên hạ, hầu như là chưa gặp đối thủ. Lão nhìn bọc dương duy một lúc, rồi chật quát lên. Dựng tay! Bộc Dương Duy cười hỏi, thế nào, các hạ vừa nghĩ ra mưu trước gì rất hay, muốn thi triển chứ gì. Chàng hỏi với ý châm biếm lộ liễu. Thiên lôi tàu đỏ mặt nói, tiểu tử người chớ của ngạo. Lão Phu muốn hỏi danh tính là gì, sư phụ là ai, có quan hệ gì với nữ nhân kia. Hãy trả lời cho rõ rồi chúng ta sẽ động thủ tiếp. Bộc Dương Duy giả bộ ngạc nhiên hỏi, cái gì? trong giang hồ chỉ có các hạ mới được quyền không báo danh thôi sao có quỷ cù nào hỏi tên người khác mà không tự giới thiệu mình trước không thiên lôi tẩu trầm giọng nói lão phù là thiên lôi tẩu mã lượng bộc dương duy cười nói <cười> thế mới được chứ đại hạ là bộc dương duy thiên lôi tẩu hỏi tiếp sư phụ môn phái bộc dương duy trầm ngâm một lúc mới trả lời Lẽ ra các hạ nên tự báo sư thừa ra trước mới hợp lại chứ? Nhưng mà chắc rằng lệnh sư đã quy tiền nên có thể chầm trước. Giả sư họ quan tên nghị, còn cô nương này cùng với tệ hạ chỉ mới gặp quả. Nói thế là đủ rồi chứ? Bây giờ thì các hạ nộp mạng đi. dứt lời song trưởng đã vận đủ thập phần công lực đánh thẳng tới ngực của đối phương. Thiên lôi tẩu nghe bộc dương duy báo danh tính đang kinh ngạc định hỏi tiếp. Thì trưởng đã đánh tới rồi Tuy nhiên lão ta cũng đã vận sẵn kinh lực Liền nghiến răng phát trưởng ngành tiếp Bốn trưởng tiếp nhau Song phương đều dốc toàn lực Hai tướng nổ phát ra thật là khủng khiếp Cây cối trong phạm vi năm sáu trượng Bị kinh lực phát gãy ngang Hoặc chốc cả rễ đổ ẩm ầm, Mặt đất rung chuyển như gặp cơn địa chấn Cát bụi bốc lên mù mịt tối tăm chảy đất Phương uyển không đứng vững Bị đẩy lùi bốn trượng mới đứng vững được Chờ một lúc sau cho khói bụi tan bớt nhìn lại, thấy cả hai đối thủ vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Chỉ là Bộc Dương Duy vẫn đứng bất động, mặt hơi tái đi. Còn thiên lôi tàu mã lượng mặt trắng bạch, quỷ gối xuống, nhắm mắt vận công điều tức. Rõ ràng lão phó đảng lục lầm đã nếm khổ đau trầm trọng. Qua thời gian chừng một tuần trà, thiên lôi tàu vận công trị nội thương xong đứng lên. Đột nhiên lão không nói một lời, trôm tới xuất trường pháp, Thanh Mộc Thẩm Nhất Thức đánh ra. Đó chính là võ công mà lão nhà đó hùng bá giang hồ. Bộc Dương Duy thấy đối phương được mình để yên cho vận nội công chữa thương, không thừa thời cờ hạ thù. Chẳng những không cảm kích, trái lại còn bất ngờ tấn công. Nổi giận hừ một tiếng, thi triển thiên ma Thầm Nhị Thức đối địch. Thiên lôi tẩu phát chiều trước, Thanh Mộc Thẩm Nhất Thức phát ra một luồng khoái xanh, bao trùm lấy người Bộc Dương Duy cùng những tiếng nổ âm âm như tiếng sấm. Phương Nguyễn tuy không biết Thanh Mộc thầm nhất thức lợi hại đến đầu, nhưng thấy thế cũng thầm lo cho tình nhân. Tuy nhiên, làn khói xanh vào liền bị đẩy ra ngay. Thiên lôi tẩu lại lập tức phát trường. Phát liền bảy tám chiều mà không sao làm cho làn khói xanh tiếp cận được địch nhân, Thiên lôi tẩu kinh dị nghĩ thầm. Tên này võ công đạt tới trình độ nào mà Thanh Mộc thầm nhất thức không sao sát thương được hắn. Trong lúc đó Bộc Dương Duy cũng rất ngạc nhiên, bụng bảo dạ Thiên mà thập nhị thức do ân sử sáng tạo. Theo lời lão nhân ra thì xưa nay chưa có đối thủ. Làm sao mình xuất 7-8 triệu mà vẫn không thắng? Chàng không biết rằng, Thanh Mộc thập nhất thức cũng do một dị nhân sáng tạo. Được thiên lôi tẩu với nội lực thặng thừa hơn 60 năm tu luyện thi triển. Đương nhiên uy lực chẳng tầm thường. Sau khoảnh khắc, song trường đã phát ra 8 trường. Cả hai đầu tỏ ra sốt ruột Thiên lôi tàu mã lượng tỏ ra kém kiên nhẫn hơn Quát to một tiếng Phát ra rồn rập ba trường Bộc dương di nghe quát biết đối phương Đang dốc toàn lực thủ thắng liền cẩn thận đề phòng Đến lúc đó chàng mới thi xuất Xong cực chân khí đẩy ra Hai luồng khí công Một xanh một hồng phát ra Kháng cự luồng thanh khí của thanh mộc thầm nhất thức Ba luồng kinh khí rằng coi nhau một lúc Chợt vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa Một luồng lửa bùng lên Làm cát bụi đất đá bay lên mờ mịt không gian Thiên lôi tàu mã lượng Bị bắn ra xa hài trượng Ngã xuống lăn đi mấy vòng Miệng phun ra một vòi máu Nhưng chỉ trong chớp mắt Lão trồn dậy Lợi dụng khói bụi và bóng đêm lao đi mất hút Phương Nguyền quan sát cuộc chiến Với sự căng thẳng không giấu giếm Đến khi mà thấy một bóng người Bị trấn bay đi Đó chính là vị trí của thiên lôi tàu Lòng mừng vô hạn. Nhưng đến khi khói bụi tàn đi, định tới chúc mừng tình làng đánh bại tên mà đầu, thì nhìn lại không thấy bọc dương duy đầu nữa. Nàng kinh dị nghĩ thầm, chẳng lẽ chàng truy sát thiên lôi tàu. Đưa mắt nhìn quanh không thấy ai, Phương Uyển còn chưa biết đuổi theo hướng nào, thì chân nghe từ xa tiếng tiêu vang vẳng vang tới. Nàng lắng nghe, nhận ra một đoàn trong biệt ly khúc, Trật hiểu ngay tâm ý của tình làng, trái tim đau nhói nghĩ thầm. Làm sao mà chàng nỡ phụ phàng như vậy? Biết rằng chàng có nhiều việc phải làm, nhưng ta có làm vướng bận gì đâu. Ít nhất cũng nên nói lời tạ tử. Nguyên trong khi hai người giao chiến, Bộc Dương Duy đã nhận ra sự căng thẳng của Phương Uyển, nên là đoán biết nỗi lòng của nàng. Nghĩ rằng lúc này công việc bộn bè trước mắt, phần thì sư kiều chưa báo, phần mang trọng trách bổn bang. Làm sao có thể vướng bận vì một nữ nhân Vì thế sau khi đánh bại thiên lôi tàu chàng lại dùng khói bụi chưa tàn Thi triển khinh công thẳng thừa Tế liễu phòng Nhẹ như làn khói lướt khỏi hiện trường Nhưng đi cách nửa dặm Trang chợt thấy lòng mình không nỡ Nên lấy ngọc tiêu ra thổi biệt ly khúc Để dã từ và nói lên nỗi lòng của mình Về tới khách điếm thì phương đông đã ửng hồng Không kịp tắm rửa Trang báo tên tiểu nhị dắt ngựa ra Về phòng mang túi hành lý, lấy ra một đĩnh bạc nằm lạng, giao cho tên tiểu nhị, bảo nó không cần thối, vội vàng lên ngựa phóng đi. Tên tiểu nhị ngơ ngác nhìn theo, nghĩ thầm, vị công tử đó thật là hào phóng, nhưng không biết vì sao lại bỏ đi một cách vội vàng như vậy. Chiều hôm đó bộc dương duy tới Lữ nhẫn sơn, chỉ thấy xung quanh núi dựng cao ngất, sơn đạo hiểm trở, trước sau không một bóng người. Lữ nhiễn sơn bao là mấy trăm dặm Biết tiểu thiên lĩnh ở đâu Đi suốt cả canh giờ Mới gặp một người nhà tranh đơn độc Ẩn khuất sau rừng sầu kêu của dân thợ săn Bộc dương duy vui mừng liền dừng ngựa định hỏi thăm đường Nào ngờ căn nhà trống không Chàng quyết định để ngựa lại Leo lên đỉnh núi xem Sau một khắc thì lên tới đỉnh Bộc dương duy quan sát núi Để xác định được địa hình Chợt nghe vùm một tiếng Chàng ngừng lên nhìn, thấy một phát pháo hiệu vạch lên trời một đường đỏ rực, rồi nổ tung thành muôn mảnh. Pháo hiệu được bắn lên từ một cốc khẩu. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, rất có khả năng phục long bào ở bên trong cốc đó, dù thế nào cũng phải tới đó xem sao. Nghĩ đoàn thi triển khinh công lao về phía sơn cốc. Núi ở đây rất hiểm trở, nhờ có khinh công cái thế ưng hồi cửu truyền, Bộc Dương Duy mới thuận lợi tới trước cốc khẩu. Trong cốc là một trang bảo hùng vĩ trắng lệ. Trang Mừng Dơn khi đọc thấy trên cổng lớn đè ba chữ phục lòng bảo bằng sơn son thiếp vàng trói loại. Trên cổng và hai bên cắm một bảng cờ bay phần phật. Vốn tính cao ngạo, hơn nữa muốn báo thù bằng cách đường đường chính chính, nên Bộc Dương Duy quyết định cứ theo cổng chính mà vào. Lúc này giữa quảng trường trước bảo tụ tập một đám đồng, không biết đang làm gì nhưng nghe ra rất náo nhiệt. Hai tên hán tử áo xám đứng giữa mấy trăm tên hắc y nhân, khoai chân múa tay, miệng cười nói luyên thuyền. bộc Dương Duy đi thẳng tới bảo môn, dừng lại chấp tay hỏi hai tên hắc y hán tử đứng canh cổng Hai vị hảo hán, xin hỏi quý bảo hôm nay có hỷ sự gì mà xem ra náo nhiệt như vậy? Một trong hai tên hán tử trừng mắt sừng sộ. Người là ai? Tới đây làm gì? Ờ, do hỏi chuyện trong bảo là nhằm ý đổ gì? Bộc Dương Duy ngẫm nghĩ chốc lát, không tỏ ra tức giận, trái lại còn cười nhã nhặn nói. Tiểu Khải chí là một thư sinh, tính thích du sơn ngoạn thủy, thăm các danh lam thắng cảnh đầy đó. Nghe nói Lữ Nhẫn Sơn có một nơi non nước hữu tình, Lý Lão đương gia của Phục Long Bảo uy danh một phương. Vì đã du ngoạn đến đây, Tiểu Khải muốn bái kiến cao nhân. Tên hán tử hơi dịu lại. Đường ra nhà chúng ta hôm nay có khách quý đến thăm nên không có thời gian mà tiếp khách nhân khác đâu. Hai ngày sau người hãy đến, may ra còn hy vọng." Nói xong phất tay ra hiệu cho chàng lui ra. Bộc Dương Duy hướng sang tên kia nói, "Tiểu khả còn xin hỏi hảo hán một câu." Tên kia nhíu mày nói, "Câu gì?" "Không biết vị khách quý là nhân vật nào trong giang hồ vậy?" đên hán tử xì một tiếng tỏ vẻ coi thường. <cười> hạng cùng nho như người thì biết gì đến nhân vật giang hồ mà hỏi. giá như hơi biết một chút chị em người mà nghe danh đã vãi đáy già. thôi được cho người biết cũng không sao. vị quý khách trong bảo là đại đại tử của nhân vật lừng danh thiên hạ minh chủ lục lâm giang hồ là thủ thần viên hoàng song khê danh hiệu thôi mệnh sứ giả dương trần. Là bang chủ của Hắc Kỳ Bang Cùng đi có cả vị Hồng giáo đường chủ Hắc Kỳ Bang Nhân thương tướng Hàn Sùng Tên này đang thao thao bất tuyệt Thì bị tên đồng bọn chặn lại Này lục đại cả Với hạng cùng nho đồ này Thì tốn thời gian làm gì Đuổi cổ hắn đi Bộng Dương Duy chợt ngửa mặt Cười to một chàng rồi nói Hay hay thật là tuyệt Thật là tuyệt diệu Bọn súc sinh đều kéo đến đây Ta đỡ công phải đi tìm khắp nơi. tên hắn tử họ lục nhíu mày hỏi tiểu tử người muốn gì bộc dương duy không đáp lấy trong túi ra một vật to bằng bàn tay màu vàng lóng lánh hai tên canh cổng chưa kịp phản ứng thì chàng đã vung tay ném vào giữa cổng chính đang đóng chặt chỉ nghe trao một tiếng vật đó lún vào cánh cổng sâu hai tấc đính chặt vào đó. Bây giờ mới rõ, đó là một tấm lệnh bài đúc bằng vàng khối, dài 5 tấc, rộng 3 tấc. Một mặt đã lún vào cổng, mặt hướng ra ngoài thì chạm hình ác quỷ nhe nành múa vuốt trông rất là đáng sợ. Hai tên canh cổng chợt thấy lạnh cả sống lừng. Tên họ lục run giọng nói. Người, ngươi là Ngọc Diện Tu La? Bộc Dương Duy nghe câu nói đó sững sốt định hỏi xem Ngọc Diện Tu La là ai? Nhưng hai tên canh cổng giống như trông thấy quỷ hiện hình, chen nhau chạy vào cổng phụ lao vào chàng, không kịp đóng lại, vừa chạy vừa líu lưỡi nói: "Các các người mong, mong bẩm báo với lão lão đương gia rằng, Ngọc Diện Tu La bộc bộc Dương Duy đến tầm cửu." Bộc Dương Duy lúc bấy giờ mới hiểu ra, cười thầm nghĩ: "Thì ra Ngọc Diện Tu La là người ta đặt trác hiệu cho mình, thật là buồn cười, thế mà mình lại không biết gì." Chàng hài lòng tự nhủ: Phải, hành khứ giang hồ cũng nên có chắc hiệu. <cười> Ngọc Diện tu là, nghe cũng được đấy chứ. Lúc ấy Phục Long Bảo đã náo loạn cả lên. Trong bảo vang lên tiếng chân chạy dầm dập. Bọn hắc y nhân cuốn cuồng chạy lùi ra hậu bảo. Cánh tường náo nhiệt giữa quảng trường chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất. Phục Long Bảo sau lúc hỗn loạn bỗng trở nên vắng lặng như là ở nơi mộ hoàng. Bộc Dương Duy không vào ngay mà đứng trước cổng cao rộng hướng vào trong bạo nói Lý Khuê, chẳng lẽ người không biết thủ tục đón khách thông thường ư? Lập tức từ trong trang có tiếng trả lời Bộc Dương Duy, ngươi chớ cuồng ngạo, tưởng chúng ta sợ người xảo Sau đó nghe tiếng bước chân, rồi nghe tiếng kèn két, cánh cổng chính được mở Bên trong cổng cách nằm trượng, ngay giữa quảng trường có 10 người của tác phục sức và cao thấp khác nhau, cùng đứng nhìn Bộc Dương duy Hàng đầu có ba người, gồm một tên trung niên Hán tử tuổi chừng 40, mặt mũi thâm trầm đen đúa. Đứng giữa là một lão nhân chừng 60 tuổi, người thấp lùn, mặc cẩm bào thêu chữ Phúc, trông giống như là một thương nhân hơn là một nhân vật giang hồ. Bộc Dương duy nghĩ thầm, chắc tên này là Kim Toán Tử rồi. Bên hữu lão nhân lại là một trung niên Hán tử cao gầy, mình bận ngân ỉ vẻ mặt lạnh lùng tay cầm một ngọn thương dài bảy thước giát bạc sáng ngời đầu đính tua vàng hàng sau là bảy tên đại hán vặn vỡ cả mười người nhìn bộc dương duy bằng ánh mắt thù hận không giấu diếm xung quanh quảng trường có bảy tám chục tên võ sĩ tay cầm binh khí đứng thành mấy hàng bộc dương duy đứng ngay giữa cổng ôm quyền nói ta hạ là bộc dương duy xin chào trừ vị Bọn kia vẫn đứng im, không ai có biểu hiện gì. Bộc Dương Duy tiến lên năm bước, cao giọng nói: "Vụ huyết án 30 năm trước tại Quỷ Sầu Cốc, hôm nay nên kết thúc. Các người còn có gì để nói nữa không?" Vẫn không ai trả lời. 10 cao thủ, kể cả phục long bảo chủ Kim Toán tử Lý Khuê, đều thấy tim đập thình thịch, tưởng như người ngoài có thể nghe được. Điều đó cũng tự nhiên thôi, việc Ngọc Diện Tu là Bộc Dương Duy đơn thân xông vào lưu xa trang giết chết lưu xa kiếm khách kim nộ giang sớm đã chấn động giang hồ bọn này làm sao có thể sánh nổi với thiên nam đệ nhất kiếm kim nộ giang huống chi lúc đó còn có cả thiết trưởng hòa vũ và mấy cao thủ khác đặc biệt là ở phục long bảo cũng có thể biết tin chàng đánh trọng thương phó thống lĩnh lục lâm giang bắc thiên lôi tẩu mã lượng chỉ một chiều đánh chết hoa nhụy phong ngô giang Tuy nhiên tại trường đều là những nhân vật có đầu có mặt, gồm một vị bảo chủ đã lừng danh thiên hạ 30 năm trước, một vị bang chủ và một vị đường chủ, còn lại đều là đà chủ, chẳng lẽ lại khuất thân quỳ xuống, xin tha mạng hoặc là thúc thủ chịu chém. Trong giang hồ người ta cốt ở uy danh, tha chịu chết để bảo toàn danh hiệu, giữ tác phòng hảo hán. Đứng bên tà Kim Toán Tử Lý Khuê là Phó Bang Chủ Hắc Kỳ Bang, thôi mệnh xứ giả Dương Trần, quát lên. Bộc Dương Tiểu Tử, chúng ta đang định tìm người thì chính người lại dẫn xác tới đây nộp mạng. Thật là khéo đấy. Đứng bên hữu của Lý Khuê là Hồng Giao Đường Chủ, Hắc Kỳ Bang, Ngân Thương Tướng Hàn Sùng tiếp lời. Hôm nay chúng ta nhất định phải lấy đầu của họ Bộc Dương Người để báo thù cho Phó Thông Lĩnh. Bộc Dương Duy cười đáp, Ồ, oh, nếu vậy thì càng tốt, ta hạ rất là hân hạnh. Bấy giờ, kim toán tử Lý Khuê mới lên tiếng, cất giọng thâm trầm nói. Bộc Dương Duy, vụ công án ở Quỷ Sầu Cốc, Thái Lĩnh, 30 năm trước, ai phải ai trái còn chưa biết. Còn việc tối qua, người đã thương mã đại ca, đánh chết Hoàng Nhị Phòng ngô ràng, đủ biết trắng đèn rồi. Làm sao mà người còn trẻ, mà tâm địa độc ác vậy. Bộc Dương Duy hừ một tiếng nói, <cười> người có mặt tại trường lúc đó không mà lại biết trắng đen, chẳng nhẽ Bộc Dương Mỗ đầy lại vô cớ tìm hắn gây sự. Thôi mệnh sứ giả Dương Trần tỏ ra hung hăng, nhìn Kim Toán Tử nói, Lý sự thúc đối với hạng người cuồng ngạo độc ác như hắn thì nói nhiều làm gì vô ích, chỉ nên dùng võ học để nói chuyện thôi. Bộc Dương Duy trầm giọng nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Các vị là chủ. Hãy nói xem nên động thủ ở đâu. Kim Toán Tử Lý Khuê gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong đưa tay cười cầm bảo Thôi mệnh sứ giả Dương Trần vội vàng ngăn lại nói. Sự thúc. Giết gà đâu cầm gì đến phải dùng ra mổ châu. Đối với tên cuồng tử này, cứ giao cho tiểu điệt là đủ rồi. Lý Khuê là kẻ nham hiểm. Vì là chủ nhân Phục Long Bảo, đối phương lại tới đây chỉ dành tìm kiểu, vì thế không thể nhắm mắt làm ngơ không phản ứng. Hắn chỉ làm bộ trò hợp lệ thế thôi, chứ đâu muốn xuất thủ trước, mà định trả xem thân thủ của Bộc Dương Duy lợi hại đến đâu, để còn tìm nghĩ cách mà đối phó. Nay nghe tên Phó bang chủ Hắc Kỳ Bang nói chính hợp ý mình, hắn nghĩ bụng. Dương Trần là đại đệ tử của lạc thủ thần viên, võ công chẳng tầm thường. Cứ để cho hắn đối địch với Bộc Dương Duy xem tình thế ra sao rồi tính. Nghĩ đoạn gật đầu nói Vậy thì hiền điệt hãy cẩn thận nha. Thôi mạnh sứ giả Dương Trần khoát tay tỏ ý khinh thị. Xin sư thúc cứ yên tâm. Thực tình Dương Trần không dám tin mình đủ khả năng thắng Bộc Dương Duy nhưng vốn xuất thân từ giới lục lâm thảo khấu nên hắn biết rõ nếu mình chịu thiệt thòi thì đồng bọn đâu thể buông tay bỏ mặc. Lúc ấy sẽ liên thủ tấn công. Ngọc Diễn Tu La cho dù võ công cái thế cũng không sao thắng được 10 người liên thủ kia mà. Bộc dương Duy bước lên hai bước nữa, lạnh lùng nói: "Các người muốn chọn phương xanh nào tùy ý, đơn giản độc đấu cũng được, liên thủ ứng chiến cũng xong, nhưng hãy nhanh nhanh lên, làm gì mà đùn đẩy nhau mãi vậy?" Bị khiêu khích, tên phó bang chủ Hắc Kỳ bang không sao chịu nổi, quát lên: Tiểu tử, ngươi đừng vội huynh hoàng. Cứ chờ dương mẫu đánh nát thân người để xem còn khua mồi múa mép nữa không. Lời vừa dứt, liền rút ra một thứ bình khí giống như ngọn cờ, lao tới đâm thẳng vào yết hầu của đối phương. Ngay chiều đầu tiên đã tỏ ra độc hiểm, đồng thời chứng tỏ bản lĩnh của một tên phó bang chủ không phải tầm thường. Bình khí của thôi mệnh sứ giả, có tên là kiểu quỷ đoạt mệnh phàn, giống như ngọn cờ được kết bằng vô số sợi từ. Giữa theo hình đầu lầu, ngâm trong một thứ kịch độc, bá đạo, lấy từ miêu cường, cán bằng thép tình luyện, trên có nhiều lỗ nhỏ ly ti, bên trong chứa bách ảnh thôi tâm dịch. Khi giao thủ, địch nhân bất luận bị trúng địch dịch từ cán hay là từ cờ. Đừng nói là bị thương, mà chỉ cần dính vào da thịt cũng sẽ chết trong phạm vi 5 canh giờ nếu mà không có thuốc dài. Ngay cả khi được uống thuốc giải dược độc mồn thì cũng chỉ cứu được tính mạng vẫn phải chịu tàn phế suốt đời. Cao thủ trong hắc bạch lưỡng đạo, số người bỏ mạng vì thứ binh khí tàn độc này thì không sao đếm hết được. Chính ở binh khí lợi hại đó mà dương trần được mệnh danh là thôi mệnh sứ giả. Trong giang hồ nghe danh hiệu này đều kinh hồn bạt vía. Dương châu vừa xuất thủ, bộc dương duy lướt mắt nhìn lại để nhận ra binh khí chứa độc không dám coi thường. Ngọn phan vừa đâm tới. Trang vội lách người tránh, không biết dùng thủ pháp nào, chỉ trong chớp mắt đã hiện ra sau lưng của đối phương. Dương Châu phát ra vừa rồi chỉ là hư chiều, thấy địch nhân nhảy tránh ra phía sau mình, liền quát to một tiếng, dùng lá cờ thi triển chiều, tà phong phạt diệp quét ngược lại. Bộc Dương Duy hừ một tiếng, tay trái điểm tới kiểu tay phải của Dương Châu, tay phải đánh vào mạn sườn. Thôi mạnh sứ giả cảm thấy kinh lực quá mạnh, không dám tiếp chiều vội lùi lại tránh bộc dương duy chỉ một chiều đã giành được thượng phòng liền thi triển thiên ma thập nhị thức bắt đầu tấn công thôi mạnh sứ giả dương trần quả không hổ danh là đại đệ tử của tên minh chủ lục lâm trước uy lực của thiên ma thập nhị thức vẫn thi triển được bách tuyệt thập nhất phàn đối phó Trước mắt song phương đã giao thủ gần 20 chiêu bộc dương duy tuy chiếm được thượng phòng nhưng chưa đánh bại đối thủ được ngày nghĩ thầm Xem ra công lực của tên này không thua kém gì thiên lôi tẩu mã lượng. Đưa mắt nhìn quanh thấy bọn kia đang đam đăm nhìn mình, sẵn sàng xuất thủ trợ công hoặc là dùng ám khí bất cứ lúc nào. Chàng tự nhủ. Đối với hạng lục lâm thảo khấu này thì không thể tin được. Cần phải nhanh chóng giải quyết tên này trước. Nghĩ đoàn cất tiếng hú, thân ảnh chợt lao vút lên cao. Từ trên không phát kiếm rồi lộn người xuống chọc mũi kiếm xuống thiên linh cái của thôi mạnh xứ giả. Tên phó bang chủ vội lùi lại, vung kiểu quỷ đoạt mệnh phàn lên đỡ. Bộc Dương Duy biến chiều thành thu phong tảo điệp chém trách xuống. Kim toán tử Lý Khuê hớt hài kêu lên. Tu la kiếm! Nhưng thôi mệnh sứ giả không kịp thu chiều về. Chỉ nghe choang một tiếng, cán cờ bằng thép tình luyện bị chém đứt bốn năm tấc, lá cờ cũng bay mất một mảnh. Thôi mệnh sứ giả kinh hãi nhảy lùi lại ba bước. Sững sờ hết nhìn cây kiều quỷ đoàn mệnh phan yêu quý của mình, Lại nhìn sang thanh bảo kiếm trên tay địch. Kim toán tử Lý Khuê quát lên. Tất cả vào công sát! Trước đây Lý Khuê nghe danh Ngọc Diệm Tu La vốn đã rất sợ, Nay thấy tràng xuất Tu La Kiếm, Một chiêu chém đứt thanh binh khí của Dương Trần. Chẳng cần nghĩ đến uy danh của mình cốt sao giữ được mạng, Nên ra lệnh liên thủ đối địch. Hắn quát xong lấy ra một bàn tính bằng vàng, Trừ mặt trong ra Ba cạnh còn lại khảm kim cương rất sắc. Ngân thương tướng Hàn Sung cầm cây thương nhảy ra đứng bên thôi mạnh sứ giả Dương Trần, chuẩn bị xuất thủ. Bảy tên đà chủ chạy chủ Lục Lâm cũng xuất binh khí tiến vào, vây lấy Bộc Dương Duy. Mấy chục cao thủ của Phục Long Bảo tiến tới gần, hình thành một vòng vây rộng bên ngoài. Bộc Dương Duy đáp xuống đất, cười nhạt nói. <cười> Đáng lẽ là các người phải làm như thế từ lâu rồi, còn làm bộ ngụy quân tử. Đúng là mất thời gian Rồi chỉ kiếm hỏi Các người đã sẵn sàng rồi chứ Kim toán tử Lý Khuê không đáp Vung bàn toán lao vào quát lên Các hiện điện Giết Chín tên còn lại Trong đó có cả thôi mạnh sứ giả Dương Trần Dùng đoạn còn lại của cây phàn Xông vào ứng chiến Mười cao thủ với mười thứ bình khí Nhất loạt vây công một người Khí thế uy mãnh không sao tả xiết Hơn nữa, 10 nhân vật ít nhiều đều thành danh. Trong đó, hai ba tên, chỉ cần nghe danh, Giang Hồ đã kinh hồn tán đẩm, cùng với một kẻ chỉ mới xuất xử. Quả là một điều kỳ quạc, quái đảm, trong võ lâm chưa từng có tiền lệ. Đào quang, kiếm ảnh, ngân thường, kim toán, phát ra vô số ánh chớp dọc ngang, như mạng nhận vây kín bọc dương vì chẳng còn nhận ra chàng ở đâu nữa. Kinh khí nổi lên, cộng thêm vô số âm thanh hỗn tạp, làm người ta có cảm giác rằng bộc Dương Du đã tan đi trong trận cuồng kích mãnh liệt đó. Đột nhiên từ giữa vòng vây vang lên tiếng quát, sau đó là một chuỗi tiếng loảng xoàng phát ra như là tiếng rèn sắt trong một lò rèn lớn. Chợt thấy bốn năm thứ binh khí bay thẳng lên trời, cùng những tiếng rú thê thảm và tiếng la hoảng loạn hòa quyện vào nhau. Sáu thân ảnh hoảng hốt lùi lại, trong đó Kim Toán Tử Lý Khuyển phải lăn đi mấy vòng theo thế lai lư đáo cồn nguyên lai là khi bị Bộc dương duy phát kiếm phản công chỉ trong nháy mắt hầu hết đầu chúng kiếm lý khuê thấy tu la kiếm chém tới mình trong lúc đó đồng bọn tên bị giết tên trọng thương số còn lại đầu tháo lùi khiếp hãi lắc bàn kim toán phát ra 12 viên tính bằng vàng bắn tới Bộc dương duy chính nhờ sự diệu dụng của thứ binh khí đặc biệt này mới cứu được mạng của tên bảo chủ mặc dù vậy hắn vẫn bị trúng thường một kiếm vào cánh tay trái, rách mất cầm bào vào da thịt, máu phun ra. Ngân thương tưởng Hàn Sùng không biết bị ngộ thường bởi thứ bình khí của đồng bọn hay là chúng tù là kiếm, chỉ thấy mặt hắn bị một vết thương dọc theo má phải, máu chảy ra đầy mặt, may mà không sâu lắm. Ngoài ra hai tên đài chủ của Lục Lâm Giang Bắc bị chết gục tại trận, hai tên khác bị trọng thương. Kim Toán Tử Lý Khuê vừa trộn dậy, lưỡng mắt nhìn qua vết thương, thấy không có gì nghiêm trọng, nghiến răng xông vào. Kim Bản Toán xuất ra liền ba chiều tuyệt học, sơn đao địa động, hải thiên nhất sắc và phong vân tề hội, nhất định công thấy tấn công như bão táp. Thôi mạnh xứ giả dương chân tay cầm kiểu quỷ đoàn mệnh phàn, chưng chưng nhìn đối phương, mặt đầy sát khí trông như ác quỷ. Bị Kim Toán Tử Lý Khuê tấn công, Bọc Dương Duy chưa kịp xuất kiếm đối địch, thì chợt thôi mạnh sứ giả lặng lặng lướt tới sau lưng, vung kiều quỷ đoàn mạnh phan đâm vào Thái Dương Huyệt. Cảm thấy kinh phong ập tới, chàng vội thi triển kim la bộ đánh quật lại. Lý Khuê vừa rồi thấy kiều quỷ đoàn mạnh phan của mình sắp đâm trúng mục tiêu, bụng đã mừng thầm. Không ngờ chỉ trong trước mắt, đối phương đã không còn ở đấy nữa, mà đã lánh đi như một bóng mà, trong lòng bỗng lầy động. Còn chưa kịp biến chiều, hắn cảm thấy bàn tay phải tê đi, cây cừu quỷ đoàn mệnh phan suýt chút nữa tuột khỏi tay. Thôi mệnh sứ giả Dương Trần vội vã tránh đi, chuyển nhanh cừu quỷ đoàn mệnh phan sang tay trái, phất mạnh, làm hách tính thôi tâm dịch bắn về phía địch nhân. Cùng lúc ấy, ánh kiếm lóe lên, tên phó bang chủ cảm thấy bàn tay phải đau nhói, nhìn lại mới biết đã bị kiếm chém đứt mất ba ngón tay. Bộc dương Duy vừa thu kiếm về, Thấy độc dịch bắn tới như mưa, biết lợi hại vội lùi tránh. Tuy vậy vẫn bị một giọt độc dịch bắn trúng trỏm tóc, làm tránh mất một đám, bốc mùi khét lẹt. Bộc Dương Duy nổi giận trồm lên, chỉ một bước đã tới sát thôi mệnh sứ giả Dương Trần, vùng kiếm bổ xuống. Động tác của chàng quá thần tốc, tên phó bang chủ Hắc Kỳ Bang muốn đưa kiều quỷ đoàn mệnh phan lên đối phó cũng không kịp nữa, đành nhắm mắt chờ chết. Trong lúc tính mạng của hắn như ngàn cân trong một sợi tóc, thì may nhờ kim toán tử Lý Khuê cứu giúp. Với quan niệm, cứu đồng bọn là tự cứu mình, tên bảo chủ lao tới, dùng hết sức bình sinh, vun bàn tính, đập vào cánh tay phải của bọc dương duy. Chàng đánh biến chiều, bỏ qua thôi mệnh sứ giả dương trần chờ kiếm chém ngang bàn tính. Chiếc kim bàn toán bằng vàng bị chém đứt đồi, con tính bay vùng vãi, lăn đi toán loạn, bộc Dương Duy quát to một tiếng nhảy vút lên không từ trên cao phóng mắt nhìn xuống như chi mừng Tu La kiếm vùng lên triển khai chiêu thứ ba trong Tu La thất tuyệt là thập điện hồi Luân, chúc đầu bổ xuống phân biệt công tới Kim Toán Tử Lý Khuyển và thôi mệnh sứ giả Dương Trần hai tên này đừng nói binh khí đã bị hủy mà cho dù còn nguyên cũng không sao kháng cự nổi với kiếm pháp đại nhất thiên hạ Tu La thất tuyệt Tuy nhiên cả hai đều là đại kiều hùng, bá chủ một phường dễ gì cam chịu bó tay chờ chết. Kim toán tử Lý Khuê thấy kiếm chém xuống đầu, liền dốc tận công lực vào song trường, đánh ngược lên, đồng thời lao mình sang tả, hòng tẩu thoát. Tuy phản ứng như vậy là thần tốc và hợp lý, nhưng muốn tránh thoát tu la thất tuyệt lừng danh thiên hạ đâu có dễ dàng. Hơn nữa trường lực của Lý Khuê cũng không đủ mạnh để đẩy lùi thế kiếm. Vừa mới nhảy được một bước thì thanh Tu La Kiếm lại một lần nữa bổ xuống đầu. Đương nhiên Tu La thất tuyệt ảo diệu ở chỗ biến chiều đổi thức không biết đâu mà lần. bộc Dương Duy không chỉ tấn công kim toán tử Lý Khuê mà cả Thôi Mạnh Sứ Giả Dương Trần cũng bị chiêu kiếm thần kỳ áp đảo. Hắn biết rằng một khi mình đã không kháng cự nổi thì Lý Sư Thúc cũng đang gặp nguy cấp. Cũng như Lý Khuê Dương Trần cũng nghĩ rằng Hiện giờ chỉ còn cách hai người liên thủ ứng cứu cho nhau thì may ra mới toàn mạng. Còn ngân thương tướng Hàn Sùng đã bị thương, bọn đại chủ đã chẳng trông mong gì. Cao thủ phục lòng, chẳng qua chỉ là lũ dê dưới vuốt hồ mà thôi, có đồng cũng chẳng ích gì. Tuy nghĩ thế nhưng không có cách nào thoát ra khỏi áp lực của triều kiếm để ứng cứu cho sự thúc. Trận nghe kim toán tử Lý Khuê rú lên một tiếng. Cánh tay trái đã bị chặt đứt ngang. Thôi mạnh sứ giả Dương Trần lập tức rung động. Biết thế đã mất, cố lợi dụng cơ hội cuối cùng, liền tu mình lao về phía bảo môn. Bộc Dương Duy không đuổi theo, bước tới chỉ kiếm vào mặt của Kim toán tử Lý Khuê. Bất ngờ xuất thủ như hai tia chớp, khắc hai dấu thập lên má của hắn. Lý Khuê nghiến răng cố chịu đựng, nhưng vẫn bật ra tiếng rền. Máu phun ra đầy mặt, nhoai nhoét nhìn phát ớn. Bọc Dương Duy quát lên Lý Khuệ, thôi mạnh sứ giả đã chạy trốn để giữ mạng mình Nguyên tình nghĩa sư thúc, sư điệt các người cũng chỉ đến thế mà thôi Kim Toán Tử nghiến rằng đứng lặng không nói câu gì không biết là hắn đang thù hận cửu nhân hay hận tên sư điệt hèn nhát Bọc Dương Duy nói tiếp Bổn mang chủ hôm nay thay cho người khỏi chết mối huyết cửu 30 năm trước coi như đã trả xong để người biết rằng Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Chàng chưa nói xong thì trận nghe xung quanh vang lên tiếng xéo gió rào rào. Bộc Dương Duy vội thu kiếm ngẩng lên nhìn, thấy vô số tên nọ từ ba bè bốn phía bắn tới, đều trâu cả vào mình. Lúc này kim toán tử Lý Khuê đau quá đã ngất đi. Bộc Dương Duy vội chộp lấy một nửa cái bàn tính, tay kia múa kiếm đánh bật tất cả tên nọ bay tới. Chờ rút một loạt tên, chàng nhảy vút lên không, lao tới bọn cung thủ bố trí sát tường viện phía đông. Bộc Dương Duy hành động như vậy rất hợp lý, vì bọn cung thủ bố trí ở tường viện bên kia xa quá, bắn tới đây thì chẳng còn bao nhiêu hiệu lực. Còn bọn bên này quá gần, không dám vọng động. Chàng vung kiếm, chém chết cả ba tên rồi quát lên. vĩ đổ! Các người không quản đến tính mạng của đường ra các người sao? Chưa dứt tiếng quát. Trợ thấy một mũi ngân thường phóng thẳng tới ngực mình. Bộc Dung Duy né mình tránh đi, chàng phóng mắt nhìn sang hướng vừa phát ra mũi ngân thường, thấy một bọn cung thủ gồm 78 tên liền nhảy hai bước tới gần, vung nửa bàn tính lên. Trong bàn còn đúng 7 con tính, vừa khéo bay tới xuyên qua người của 7 tên cung thủ. Tiếng rú thảm vang lên chấn động Phục Long bào. Bọn còn lại không còn hồn vía nào nữa, vứt cung tên đâm đầu chạy có tên vọt qua tường, có tên chạy lùi ra sau bảo. Bộc Dương Duy hét lên, mắt nhìn quanh, thấy tất cả những tên cung thủ bố trí bên kia cũng đang lao chạy tháo thân. Không còn mũi tên nào được bắn ra. Một lúc sau, tiếng chân chạy xa dần rồi lặng hẳn, toàn phụ long bào trở nên lặng phắc như chết. Bộc Dương Duy nghỉ người chốc lát, rồi lao vào hậu bảo, thấy một đám người đang tụ tập trong một ngôi lường đình. Hốt ở sau khu rừng rậm, đang trụm đầu bàn bạc điều gì, chàng lập tức phóng đến gần. Nghe động bọn kia nhìn lại mới phát hiện ra Bộc Dương Duy. Sát tình đã tới, bọn kia không còn hồn vía nào nữa, tranh mau chạy. Bộc Dương Duy quát, đứng lại. Chỉ chớp mắt, chàng đã chặn trước tên chạy đầu tiên, chỉ kiếm nói. Tên nào không tuân lệnh, sẽ bỏ mạng trước tiền. Bọn kia kinh hồn bạt vía đứng tụm cả lại. Bộc Dương Duy hỏi Thế các người có thân phận thế nào trong bảo? Một tên ngập ngừng chốc lát Rồi giới thiệu từng tên Nguyên bọn này đều là đường chủ hương chủ Trong Phục Long Bảo Gồm đa thủ Kim Cương Phương Hổ Tam đầu độc xà Vũ Thiếu Thanh Ba bốn tên thủ hạ Ngoài ra còn hai tên đa chủ lục đâm Dưới trướng của lạc thủ tần viên Hoàng Song Khê Trong số những tên đến làm khách vừa rồi Cũng có mặt ở quảng trường Nhưng thừa cơ hội chạy trốn, sau khi hai tên đồng bọn bị giết và Bọc Dương Duy bận giao chiến với Lý Khuê và Dương Trần, cho nên thoát nạn. Hai tên này gồm Thiết Sa Trưởng Bốc Phường và Kim Khiết Báo Lữ Tài. Bọn này thấy Kim Toán Tử Lý Khuê khó mà thoát chết, Thôi Mạnh Sứ Giả Dương Trần và Ngân Thương Tướng Hàn Sùng đều đã bỏ chạy. Bọn trong bảo số thì bị giết, số còn lại trốn biệt, mới bàn nhau lộn vào bảo Thu nhặt tiền bạc của cải thành mấy bao, định chia nhau rồi chạy trốn. Bộc Dung Duy hỏi: Thế các người tụ tập nhau ở đây làm gì? Mấy tên lúng túng đáp: Chúng chúng tôi định kết hợp với nhau tìm nơi sinh sống. Bộc Dung Duy bảo đa thủ Thiết cương Phương Hổ và Thiết sa trưởng bốc phường. Các người bỏ bao trên vài xuống. Đa thủ Thiết cương mặt biến sắc, run giọng hỏi: Người người muốn gì? Bộc Dương Duy lên giọng, ta bảo các người bỏ xuống, có chịu nghe không? Tam đầu độc xà vũ thiết thanh nói, các hạ sau bất chấp quy củ giang hồ, truy tận sát tuyệt như vậy. Bộc Dương Duy lạnh lùng nói, các người là giống bại hoại võ lầm, bất tín, bất nghĩa, thấy chủ nhân và bằng hiếu đồng môn gặp nạn, chẳng những không đưa hết sức mà muốn thẩu thoát một mình, bỏ mặc chủ nằm ở giữa làn tiền đạn còn vơ vét của cải chủ nhân và đồng bọn thảm tử còn bất lương hơn cả bọn cường đạo để sống làm gì bảy tám tên mặt tái nhợt không còn một chút huyết sắc bộc dương dì quát lên các ngươi không chịu hạ thủ tự tuyệt còn đợi gì nữa tam đầu độc xà vũ thiết thành mắt hiện lên hung quang rút cây tam tăng hương nhẫn đâm bổ tới dốc toàn lực phang vào bộc dương dì thiết Sa trưởng bốc phương cũng gầm lên một tiếng Vung trưởng đánh vào mạng sườn chàng. Tên thứ ba là Kim Thiết Báu Lữ Tài từ bên tả lao vào vươn song thủ chộp tới hậu tầm. Bộc Dương Duy cũng đứng yên như phóng không tránh cũng không xuất chiều đối phó. Cả ba tên công vào cách một thước đã bị lục di khí công đánh bật ra mặt tái nhật đưa mắt nhìn nhau. Bộc Dương Duy chợt quát lên một tiếng đơn trưởng đánh vào ngực của tam tẩu độc xả Vũ Thiết Thành. Tên này rú lên một tiếng, thân thể bị cuốn đi như chiếc lá khô trước gió, từ trên không phun ra thành vòi máu, khi mà ngã xuống đã nằm bất động. Biết là trước sau gì cũng chết, bọn phí đồ cố bám lấy cơ mày cuối cùng. Đa thủ kim cương phương hổ quay người chạy trước, bọn kia cũng chạy toán loạn ra các hướng. Bộc dương duy hừ một tiếng, rút ngọn xích long lằng phất lên. Đa thủ kim cương phương hổ bị mũi lăng đâm trúng hậu tầm, ngã sấp xuống trước tiền. Bộc Dương Duy thi triển công phu cách không nhếp vật, thu xích lông lăng quay về, lại vung lên ném ra Nạn nhân thứ hai là thiết xa trưởng bốc phương, tiếp đó là tới lượt kim thiết báo lữ tài. Bộc Dương Duy quát, đứng lại! Bốn tên thủ hạ của Phục Long Bảo không còn hồn vía nào nữa, mặt xanh như là tàu lá quay lại, quỳ xuống trước mặt Bộc Dương Duy. Lậy như tế xào cầu khẩn. sinh đại gia hãy thương tỉnh tha mạng. Bọn tiểu nhân chỉ là thuộc hạ nói gì nghe nấy. Làm theo lệnh mật hồi. Bộc Dương Duy nói. Bốn bang chủ tha cho các người khỏi chết. Hãy đưa tất cả số tài sản này cất vào kho Và nhớ không được nảy lòng tham bớt xén bất cứ thứ gì. Nếu không các người dù chạy lên trời cũng không thoát khỏi bị Lý Khuê truy sát đầu. Bốn tên dập đầu đôn đốp tạ ơn. bộc Dương Duy nói xong, băng mình hướng ra bảo môn. Quá ngọ, tiết trời nắng gắt. Trong hồng phúc khách điếm ở một tiểu trấn thuộc tỉnh Hà Nam, khách nhân vắng ngắt Bên ngoài trời nắng như vậy, còn ai đi đường mà ghé điếm? Mấy tên tiểu nhị bắt ghế ngồi ngủ gà ngủ gật ngay trước hành lang đại sảnh Lúc ấy từ trong khách điếm, Có một vị trung niên văn sĩ dáng cao gầy bước ra. Ngang qua đại sảnh, vị đó ngẩng nhìn trời rồi mỉm cười và cương nghị, bước đi giữa cái nắng chói chang ra khỏi khách điếm. Trung niên văn sĩ bộ dạng không có gì đặc sắc, nhưng thân pháp rất nhanh, lướt đi gần như là không chạm đất. Ra khỏi trấn, tới trước một ngọn tiểu sơn, trung niên văn sĩ chợt đi chậm lại, đưa mắt nhìn vào rừng rọt xét một lúc rồi vào rừng. Khu rừng không lớn, chỉ có mấy mẫu, cây cối lại lừa thừa, nên chỉ đi một lúc đã lên tới đỉnh. Trung niên văn sĩ dừng lại nhìn chung quanh, chừng như là kiếm ai nhưng không thấy. Đi đi lại lại, thỉnh thoảng nước mắt nhìn qua đường cái vẻ sốt ruột. Không lâu, phía bìa rừng chợt vang lên một chàng cười thầm trầm. Sau đó một nhân ảnh lướt trên đám ngọn cây như là con chim lớn hướng lên đỉnh Tiểu Sơn, đáp xuống cách trung niên văn sĩ đổ vài trượng. Đó là một lão nhân độ ngũ tuần, thân thể cao lớn, mắt cú mũi diều, tóc vàng rực xóa xuống vai, mình bận hồng y Nhìn diện mạo và phục sức cũng biết lão nhân không phải là người trung thổ. Trung niên văn sĩ nhìn lão nói, Ồ, lỗ bà khách, ta tưởng rằng người sợ vỡ mặt nên không dám đến. Nhưng Nam Cương song hùng các người, xưa nay như hình với bóng. Vì sao lệnh nghĩa huỳnh hôm nay không đến? Lão quái nhân được gọi là lỗ bà cách chật quát lên. Cầm miệng, người khác sợ thất sát kiếm ngồn nằm vận người, còn Nam Cương song hữu chúng ta, chưa coi vào đầu đầu. Đối phó với người, một mình lão phù đã dự sức đưa người về Tây Thiền rồi, cần gì có thêm lão cả nữa. Nguyên Hồng Y lão quái nhân này hiệu sưng là Hồng Bảo Khách, từ nhỏ được lão quái ở Miêu Cương là ngũ toàn độc quân nuôi dậy, truyền thụ độc công. Ngoài ra nhờ thân hình to lớn tráng kiện, Lỗ ba khách sử dụng một chiếc độc cước đồng nhân, nặng tới 80 cân là minh khí. Cùng độc môn trưởng pháp xích luyện trường, nên nhiều năm nay trở thành nhân vật khép tiếng miều cường. Nghĩa hình của hắn là dạ hiêu tiền vệ người trung thổ, võ công rất cao. Vì phạm nhiều tội ác nên bị võ lâm trục xuất khỏi trung nguyên. Dạ hiêu tiền vệ và lỗ ba cách gặp nhau, đúng là nghiêu tầm ngưu mã tầm mã Chưa bao lâu đã thấy tầm đầu ý hợp, kết làm huynh đệ. Lỗ Bà Cách giới thiệu luôn với sư phụ mình ngũ độc toàn quân, từ đó dạ hiệu tiền vệ trở thành môn hạ của lão độc vật này. Sau khi thành môn hạ của ngũ toàn độc quân một thời gian, dạ hiệu tiền vệ cũng được luyện độc công. Vốn đã có căn cơ học võ, lại cơ miêu hơn nghĩa đệ, nên chỉ ba năm sau, tiền vệ đã lĩnh hội toàn bộ võ công của ngũ toàn độc quân. Đặc biệt còn sáng tạo ra hai loại độc công, cựu âm độc trưởng và ngũ bộ mê hồn thầm nhị độc. Không những là lừng danh ở miêu cương, mà võ lâm trung nguyên nghe nói đến ai ai cũng kinh hồn tán đẩm. Sau khi mà hai tên quái nhân này xuất sư cùng nhau hành khứ giang hồ, chẳng bao lâu hung danh đã vang khắp quan ngoại quan nội. Dạ hiền tiền vệ lớn hơn lỗ bà cách vài tuổi, võ công lại cao hơn. Tuy nhờ môn sau ngũ toàn độc quân vẫn cho phép hắn làm đại sư huynh, Giang Hồ gọi chúng là Nam Cương Song Hùng. Hai tên quái vật này cùng Ngũ Tuyệt của Nam Cương Phái và Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn ở Khổ Linh Sơn hợp thành Song Hùng Ngũ Tuyệt nhất Như Lai là nỗi kinh hoàng của thiên hạ. Căn cứ vào thứ bậc thì Nam Cương Song Hùng còn ác độc tàn bạo hơn cả Ngũ Tuyệt và Thiên Thủ Như Lai. Vì thế các phái ở Miêu Cương có cầu tha gặp Ngũ Tuyệt chớ gặp Song Hùng. Nguồn gốc mà Nam Cương song hung xung đột với thất sát kiếm Ngô Nam Vân là do ba ngày trước đôi huynh đệ quái vật này vào Trung Nguyên. Lỗ Bà Cách đã gây nên một vụ hiếp sát ở thương Khẩu, tình cờ Ngô Nam Vân đi qua bắt gặp. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân là người hành hiệp trượng nghĩa, thấy bất bình liền xuất thủ trừng trị Lỗ Bà Cách, thế là song phương xảy ra động thủ. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân là đường kim đại nhất cao thủ của ngũ đài phái, hiệp danh Mãn thiên hạ không có phần lãnh ngạo và cô độc võ học bất truyền của ngũ đài sơn là thất sát kiếm pháp được ngô nam vân luyện đến độ tinh túy còn thành thục hơn cả trưởng môn sư huỳnh lỗ bà cách tuy cũng là nhân vật nhất lưu ở miêu cường nhưng mà giao chiến 200 trăm bị ngô nam vân thi triển một chiều thiên tế phong vân đâm rách áo chạm tới da thịt ở trước suýt nữa thì thủng bụng lỗ bà cách biết mình không định nổi Trong khi sư huynh hắn Dạ hiền tiền vệ Lại đi theo việc riêng của mình Nên ngậm hận chạy đi Hẹn 3 ngày sau tái chiến Lại nói thất sát kiếm ngô Nam Vân Nghe Lỗ Bà Cách trả lời như thế Liền hư một tiếng nói Lỗ Bà Cách Ngươi là dù hồn dưới kiếm của tả Chị em một mình người Dù các vàng cũng không đến Tốt nhất bảo sư huynh người Dạ hiểu tiền vệ ra đây Đừng trốn tránh nữa Chính tả Cũng đang muốn đưa cả hai về diêm lạt thập điện cho có huỳnh có đệ. Lỗ bà cách nghe nói nổi giận gầm lên. Hôm nay ta sẽ đánh nát thầy người. Dứt lời nghiến răng kèn két, vùng độc cước đồng nhân nặng 80 cân xông vào đối thủ quay lên như trong chóng. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân thấy thế địch hùng mãnh như thế cũng phải kinh tầm. Lùi lại một bước vận công vào tứ chỉ, làm ra thịt săn chắc lên như thép. Lỗ bà cách quát lên người sợ dội ử vậy thì nộp mạng đi rút lời lại sấn vào tấn công lần này Ngô Nam Vân không tránh đưa trưởng lên hoàn lại một chiều chỉ nghe binh một tiếng lỗ ba cách bị trường lực đẩy lùi hai bước Ngô Nam Vân cũng bị chấn được làm trào đảo đứng không vững lỗ ba cách vừa lùi vừa quát lên vung độc cước đồng nhân đánh giả Ngô Nam Vân cũng phát trưởng nghỉnh tiếp lại một tiếng vàng lỗ ba cách bật lùi ba bước Ngô Nam Vân cũng phải lùi về một bước. Lỗ bà cách đã nổi cơn thịnh nộ, bộ tóc vàng bầm sầm được dựng đứng lên, gầm rú như thú dữ, vừa lùi đã tiến, hai cánh tay nổi lên những bắp thịt cuồn cuộn, vùng độc cước đồng nhân đánh như bão táp, khí thế hung mãnh vô cùng. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân tính tình cao ngạo nên không chịu kém. Tuy biết rõ nội lực không bằng đối phương, nhưng không chịu tránh, không ngừng phát trưởng ngành chiến. Hai người một đánh một đỡ như đôi gà trống say máu, chốc lát đã qua ngoài trăm chiều. Đỉnh núi bị trường lực của cả hai làm cho tơi tả, canh gãy lá rụng ảo ảo, có thể nói là thiên hồn địa ám.